Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hôm nay có một tiết mục quan trọng nha Nghe thấy vậy thì Hà Kinh nhớ mày Làm cái gì mà thần thần bí bí như vậy Anh đừng có làm cho chuyện kỳ lại nha Ở đây còn có đứa nhỏ đó Còn có đừng đem nhà em làm rối lên Em thật sự là dọn dẹp rất là vất vả đó danny hoàn toàn không thèm để ý tới lời nói của cô Bậm nhiên từ trong túi áo Lấy ra một DVD rồi giơ lên công trung Các vị ạ Các vị còn nhớ rõ đoạn phim kinh điển khi lại màn cầu hôn của Tạ Kiệt và chị sâu không? Lời còn chưa dứt mọi người lập tức hoàn hồ đứng lên. Hà Kinh cũng nhanh chóng đứng lên muốn cướp DVD ở trong tay của Danny. Không cần, mong đưa cho em. Đừng có chiếu, thật là ngấp muốn chết mà. Ông giã Hà Kỳ chưa từng xem qua DVD này. Nhìn thấy Hà Kinh và Danny tranh đoạt, ở một bên nghi hoặc cật đầu mà đặt câu hỏi. Chỉ là cầu hôn thôi mà, có cái gì mà xấu hổ chứ? Mọi người nghe thấy nghi ngờ của anh trẻ lập tức cười rộ. Hiện trường nhộn nhịp lên một tiếng hô lớn. Mau chiếu đi, mau chiếu đi. Bây giờ chính thức là chứng kiến thời khắc kỳ tích nha. Dani nói xong thì lập tức đem DGD bỏ vào trong máy. Đoàn phim được chiếu bắt đầu. Là 6 năm trước. Trên màn ảnh Tạ Kiệt đứng một mình ở trong công viên. Tiểu Hàn và bài tên bạn thân mang theo túi lớn túi nhỏ đựng đầy đồ. vây quanh bên cạnh Tạ Kiệt, anh đang chuẩn bị những công việc cuối cùng. Hà và bóng bay ư? Tiểu Hàn giơ gói to lên rồi đáp. Vào chỗ này Âm nhạc đâu Một người bạn cũng đáp lời Ở trong di động của cậu mà Không phải là nói thế sao hả Đến lúc đó chúng tôi đứng ở xa xa Âm nhạc sẽ không hiệu quả Cậu nói thông báo tiếng chuông đến lúc đó sẽ có sự chuẩn bị Bọn tờ sẽ lập tức gọi điện thoại cho cậu Coi như là tự động truyền phát tin nha Ok ok Tạ Kiên ngượng ngùng cười cười Rồi lấy điện thoại ra Thử phát trước một đoạn Như thế này mới tạm thời an tâm Vậy là xong rồi Vậy còn máy ảnh đâu Giọng nói của Danny truyền ra từ bên ngoài máy quay Còn mẹ nó cậu bị mù sao vậy rồi là cậu nói với ai hả Không nhìn thấy tôi đang quay sao hả Đối mặt với ông Kính Tạ Kiệt rơi cho Danny một ngón tay giữ Lúc phát hành này Thì mọi người trong phòng khách đều cười lớn Tốt lắm A Khinh 10 phút sau sẽ đến Mọi người bây giờ thay quần áo trốn đi Trăm ngàn lần không để cho cô ấy phát hiện ra các cậu Nếu ta tập luyện vài lần rồi Không cần tớ phải nhắc lại chứ Mọi người nghe thấy vậy đồng thanh hô tao Cố lên, chiếm lấy cô ấy đi." Tạ Kiệt nghiêng người nhìn vào ống kính, nở ra một nụ cười rực rỡ, rồi bỗng nhiên vươn tay sờ sờ túi tiền mặt trắng vậy. "Thôi chết rồi, tớ để quên nhắn ở ban tra rồi." Trên màn hình xuất hiện âm thanh của Danny. "Tạ Kiệt à, tại sao cậu không đi chết đi chứ?" "Tớ, tớ bây giờ về nhà lấy, còn các cậu đứng yên đó chờ tớ nha." Tạ Kiệt đứng trước ống máy quay lay hoay, sốt rượt lao khỏi hiện trường. Đồng thời bên ngoài truyền đến âm thanh của Danny hỗn hình. Cậu không cần phải trở lại Trong chóc lát nữa Không chừng cũng quên luôn cả cầu hôn cô ấy đó Còn ở trong phòng khách Mọi người cười đã muốn vỡ vùng Hạ Khinh rúc vào trong lòng tạ kiệt cười đến tít mắt Để nỗi không nhìn thấy rõ hình ảnh ở trước mặt Màn hình nháy mắt chuyển thành màu đen Sau khi nó sáng lên Hạ Kinh đã xuất hiện ở trước đỉnh công viên Về mặt là không kiên nhẫn Giọng nói của Danny thì thầm vang lên Đây là phóng viên Tại hiện trường đưa tin trực tiếp Hôm nay vào 2 giờ buổi chiều mặt trời cháy trăng ở trên cao, muối cũng đã nhiều hơn. cô gái được hẹn đi chèo thuyền đang bực bội chờ đợi bạn trai mà đến bóng dáng của bạn trai chuẩn bị cầu hôn một cách bất ngờ cũng chẳng thấy đâu. căn cứ vào hiện trường phỏng đoán tình huống, tâm lý của cô gái rất là không ổn định. nếu như chàng trai lúc này xuất hiện, khả năng sẽ có trường hợp phát sinh đổ máu. xin cảnh báo trẻ em và vị thành niên chưa đủ 18 tuổi nên cùng xem với bố mẹ ả nha. Đúng lúc này tạ kiệt kích động vọt vào màn ảnh, chạy không kịp thở đến bên cạnh hà Anh lại muốn ra nữa đây Anh không có một lần đến sớm được sao hả Vì sao lại không nhận điện thoại Hay là ngủ quên hay là quên mang chìa khóa chứ Hà Kinh giống hiện như là xuống máy Tạ Kiệt chạy càng nhanh không ngừng cười làm lành xin lỗi Cũng giả vờ làng sang chuyện khác Đừng nóng giận Đừng nóng giận mà Vậy thì anh nói đi Em tức giận là có lý do hay không hả Đều có đều có cả Có lý do tại sao lại không cho em tức giận chứ Vậy là không có lý nha Anh khiến em đứng đợi anh suốt 45 phút đồng hồ dưới nắng gắt Anh nói em không có lý do tức giận sao? Tiếng cười nén lại của Danny như phần âm nhạc hòa tấu cho hoàn cảnh này Tạ Kiệt quyết định nói thẳng chủ đề Kinh à, em nhớ chúng mình yêu nhau được bao lâu rồi không hả? Tất nhiên là biết chứ Nhưng mà anh đến trễ, lập tức sẵn đi mấy năm Bây giờ em biết là em đứng ở đây đợi anh 45 phút rồi nha Tạ Kiệt chạy theo người mướt mồ hôi bởi vì muốn cầu hôn mà ngập ngừng mãi chưa vào vấn đề, cơn tức cũng đã bị bùng lên. Em có thể đừng chăm trọng anh nữa hay không hả? Ha? Khó khăn lắm mới đi chơi một chuyến, không thể bất giận hay sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện